Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 3703 bảo xà cùng băng phách. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Thiên địa nhị lão bên này tình huống tạm thời không đề cập tới. Nói. Nữa lâm hiên hồi đến động phủ trên mặt minh hiển lộ ra dễ dàng sắc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới thiên địa nhị lão là như vậy cáo giả tu. Tiên giả. Nhất thấy tình thế không lợi. Liền chủ động tìm đến chính mình tiêu. Tan hiểm khích lúc trước chữa trị này nọ quan hệ. Nắm tay nói hòa. Lâm Hiên làm sao không phải cầu còn không được. Dù sao không tới vạn bất đắc dĩ. Ai cũng không tưởng bằng không gây. Thù hẳn. Lâm Hiên còn lo lắng bàn đào hội thượng đối phương sẽ có ý gặp khó. khan chính mình. Giờ đây nhìn tới. Này trùng tưởng pháp tinh thuần dư thừa đối phương. Ngược lại đáp ứng cung cấp tiện lợi. Thật tốt quá. Có thiên địa nhị lão tương trợ bàn đào hội thượng như là xuất hiện. Ngưỡng mộ trong lòng công pháp bảo vật. Vào tay cơ hội không nghi ngờ. Hội gia tăng rất nhiều. Hắn ngã không lo lắng đối phương lá mặt lá trái. Điểm ấy nhìn nhân ánh. Mắt chính mình còn không hội tính sai. Duy nhất đáng tiếc chính là không có thể mượn cơ hội dò thăm lăng la. Ngọc Phụ. Kỳ thật Lâm Hiên cũng nghĩ tới nói bóng nói gió, tuy nhiên thiên địa, nhị lão nếu không phải dễ dàng như vậy hồ lộng, nhất không chú ý liền. Có thể năng lực khéo quá hóa vụng, cho nên cân nhắc hơn thiệt Lâm Hiên. Còn là nhìn xuống chưa nói, lần tới tái tìm cơ hội tốt lắm. Lâm Hiên tiếp tục khoanh chân tính tỏa, lần này đây đương nhiên không. Phải khôi phục pháp lực, mà là khoảng cách gần đối mặt lính vực cường. Dạ nhượng hắn có nhiều cảm ngộ Này dạng linh cảm đương nhiên không thể bỏ mất dịp may Nhìn có thể Hay không thuận thế nhượng thực lực của mình lên cao hơn nữa tăng lên Nhất cấp Bình tâm mà nói Này không dễ dàng Nhưng nếu không cố gắng Ai có thể khẳng định là nhất định làm không Được Muốn thử mới hiểu được Dù sao cử ly bàn đảo hội khai màn Còn có một chút công phu Nhàn dối cũng là vô sự có khả năng làm có này dạng cơ duyên lâm hiên đương nhiên muốn cố gắng tu hành cùng lúc đó tại ninh tiên cung một chỗ khác động phủ trong mật thất có hai người tránh né ở trong bóng tối thần bí hề hề nói chuyện với nhau như thế cái gì tỷ tỷ ngươi nghe nói đến sao nọ lâm tiểu tử cũng đến bàn đào hội nhất có chút kiều mị thanh âm truyền vào cái lỗ tai cái gì lâm tiểu tử cũng đến Hắn có thể có tham gia bàn đào hội tư. Cách chẳng lẽ muốn nói tiểu gia hỏa này cũng tu luyện đến độ kiếp. Hậu kỳ. Hướng khác trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên hơn nữa. chậm rãi quay đầu. Đúng là nhất vóc người cao gầy nữ tử. Dung mạo tú lệ, người trẻ tuổi. Dĩ cực, một đầu ngân sắc tú phát trường có thể đụng Băng phách. Đúng là vị. Này chân ma thủy tổ như vậy một cách khác thanh âm chủ. Nhân thân phân cũng miêu tả sinh động. Bảo xà. Này hai vị này cũng đi tới bàn đào hội. Mà lấy nhóm chân ma thủy tổ. Thân phân tự nhiên là có ở tại ngân tiên cung tư cách. Tỷ tỷ đoán không sai. Này lâm tiểu tử không chỉ có tu luyện đến độ. Kiếp hậu kỳ hơn nữa thực lực cường được thái quá. Cơ hồ có thể so. Sánh lính vực cường giả. Cái gì so sánh lĩnh vực Băng phách ngẩn ngơ theo sau cảm thấy tức cười đứng lên bào xà muội muội ta biết ngươi hận lâm hiên nhập cốt, nhưng cũng không cần này. Dạng thổi phồng, phổ thông độ kiếp hậu kỳ so sánh lính vực này là. đương năm đó Atula cũng làm không được điểm này. Mặc dù này nọ cảnh giới so sánh phản phất, nhưng là hay không có. Được lính vực này trinh lịch cũng là có cách biệt một trời, vượt cấp. Khiêu chiến căn bổn không có gì đặc biệt hơn người ta không tin nọ. Lâm tiểu tử có khả năng khiêu chiến lĩnh vực. Tỷ tỷ minh dám Ta là ca. Hơn. U. I. E. Cơn. Đại một chút. Nhưng nọ lâm tiểu tử. Cũng xa so sánh ngươi giống nhau thái quá. Một người một kiếm đối mặt. Địa cơ tán nhân chút nào hạ phong không rơi. Mặc dù đối phương xử. Dụng lĩnh vực cũng nã hắn không thể tránh được Bảo xà thánh tổ vội Vàng như thế như vậy thuyết Thật không Băng phách nghe xong Lại không nói lời nào Ngược lại chậm rãi nhắm Lại hai tròng mắt Bảo xà trên mặt hiện lên nhất tia kinh ngạc Chẳng lẽ tỷ tỷ lại chuẩn Bị sử dụng nó có thể nghịch chuyển càn khôn bí thuật Quả nhiên nhất điều bạch khí từ băng phách trên người nhất hướng tới Xuất ra Lại một vị băng phách thủy tổ cùng bản thể so sánh với lộ vẻ là giống như đúc nhưng cũng không phải thật thể mà là từ nàng tam hồn. Lục phách biến ảo mà thành. Sau một khắc, hóa thành nhất điều thanh phong, rời đi đồng phủ. Trong thời gian ngắn, liền đi tới ngày hôm qua lâm hiên cùng thiên địa. Nhị lão xung đột địa điểm. Băng phách tay vừa nhất. Toàn thân mãnh liệt pháp lực lưu truyền đồng thời nhất cổ vô hình ba. Động tỏ khắp khai Không gian cũng tùy thời ba đồng đứng lên Khó có thể tin nổi một màn xuất hiện Vốn là bình tĩnh không khí Phản phất biến thành một bức nhiều màu Họ quyển Ngày hôm qua nơi này đã phát sinh một màn Rõ ràng gì Thường hiện ra Thời gian pháp tắc Băng phách không hổ là chân ma thủy tổ Trong đứng đầu nhân vật Đối với thời gian pháp tắc Cư nhiên nắm giữ đến loại trình độ này Ngày hôm qua đã phát sinh một màn màn bị nàng làm lại lần nữa bày ra. xuất ra. Lúc ấy nàng không ở chỗ này giờ đây lại có thể tận mắt thấy băng. Phách thần thông đương thật khiến cho người ta thán phục. Lâm Hiên cùng Vũ Lam Thương Minh xung đột trải qua lại lần nữa hoàn. Chỉnh hiện ra xuất ra. Mà băng phách thì đứng ở một bên lặng lặng thấy. Một lúc lâu nàng thở dài toàn thân bị màu trắng ngà ma vụ bao bọc theo sau với tại chỗ biến mất không thấy bên kia động phủ bên trong băng phách mở ra nhãn. tỷ tỷ như thế nào một mình ngươi tận mắt thấy biết tiểu mùi ta không nói láo đi nọ lâm tiểu tử thực lực xác thật làm người khác ghé mắt ân lần này đây băng phách gật gật đầu ngươi nói không sai này lâm tiểu tử xác thật không thể tái phóng mà không quản kỳ thật quang từ thực lực mà nói giờ đây hắn cũng không tính cỡ nào rất được ít nhất còn xa xa nguy hiểm cho không tới ta và ngươi vấn đề là tiểu tử này trưởng thành tốc độ quá nhanh như là phóng mặt cho đi xuống cuối cùng hội thành tâm phúc hỏa lớn a nọ tỷ tỷ ngươi là chuẩn bị đồng thủ bảo xà trên mặt lộ ra nhất tia hưng phấn khởi sắc nàng đã sớm hận lâm hiên nhập cốt Không sai cùng tiểu tử này gian giữa ăn oán tổng cần phải có kết. Thúc thời khắc, huống chi tu la thất bảo trong thủ chặt vẫn còn trong tay của hắn. Cái này bảo vật, vô luận như thế nào, ta cũng muốn cầm. Lại đến, băng phách thanh âm lại có vẻ bình tĩnh dĩ cực. Nọ tỉ tỉ tính toán đến lúc nào đồng thủ ni. Đến lúc nào nóng lòng ăn không nổi đậu hũ nóng bàn đào hồi thượng. Khẳng định là không được. Này sự sau đó, nói ngắn lại, ta sẽ không. Những tiểu gia hỏa này còn sống ly khai giao trì. Tỷ tỷ đã trải qua hạ xuống quyết tâm đến sao, phải biết rằng, này lâm. Tiểu tử bản thân tuy nhiên không có gì đặc biệt hơn người, nhưng là... Nai long chân nhân bái anh em kết nghĩa cùng cử vĩ thiên hồ quảng. Hàn chân nhân giao tình cũng là không phải chuyện đùa, nơi này chính... Là linh giới, ở chỗ này đồng thủ, tỷ tỷ sẽ không sợ khiêu khích. Những, này linh giới đại năng phản công. Bảo xà, ngươi lời này ý gì, là cái gì muốn lần nữa nói thử dò xét với. ta băng phách đôi mi thanh tú hơi nhíu trên mặt lộ ra vài phần không dự. Tỷ tỷ không muốn hiểu lầm tiểu muội rông dài chỉ là lo lắng mà thôi. Dù sao nơi này là linh giới, chúng ta xuất thủ có nhiều bất tiện cho. Nên mới chịu lo lắng chu toàn. Bảo xà vội vàng khai khẩu giải thích. Hừ, này lại có cái gì tốt băn khoan, trần trần trừ trừ mới có thể. Chân tránh chuyện xấu, linh giới lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho. Là, bổn tiên tử là thiên địa nhị lão nọ dạng phế vật, nai long cũng. Tốt thanh khâu quốc chủ cũng được, bổn tiên tử coi như đem nọ lâm. Tiểu tử trừ hồn luyện phách, bọn họ có thể làm khó dễ được ta, chưa?